t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi về nhà hai nói đến đứa nhỏ qua đời trên đề tài thôi mạn thanh rất khó chịu cho nên đơn giản đề vài câu sẽ không lại nói chạy nhanh nên thời khinh khinh đợi nhân đi vào thôi mạn thanh xem thời khinh khinh còn bình an còn sống trong lòng liền thật cao hứng nói lên chuyện cũ tiểu thư niên kỷ còn nhỏ thời điểm ở trình ra ta còn ôm qua tiểu thư đâu thời khinh khinh nghiêm c ẩ n n g ấ m lại vẫn là không nhớ tới thôi mạn thanh là ai thôi m ạ n thanh nhưng là nhìn thông suốt khi đó tiểu thư còn nhỏ đâu cho nên muốn không d ậ y nổi cũng là bình thường mấy năm nay tiểu thư đều đi đâu vậy phu nhân bọn họ khả lo lắng luôn luôn tìm đều không tìm được này dọc theo đường đi thôi m ạ n thanh lôi kéo thời khinh khinh nói rất nhiều nói trực tiếp đem quý mặc ngôn phụ t ử ba cái cấp xem nhẹ không có biện pháp nàng thật sự là thật là vui muốn chạy nhanh mang thời khinh khinh vào cửa gặp người thời khinh khinh cùng thôi mạn thanh đơn giản nói chuyện với nhau đứng lên cái loại này về nhà sau phức tạp tâm tình nhưng là biến mất thật nhiều trở nên thản nhiên đứng lên phu nhân thái thái tiểu thư đã về rồi thôi mạn thanh rất ít như vậy thanh âm đ ạ i nói chuyện ngồi ở phòng khách tán gâu khi m ẫ u trình t h ụ c quân cùng con dâu tôn san dung nghe nói như thế còn tưởng rằng là ảo nghe xong đâu mẹ thời khinh khinh phụ vừa vào cửa nhìn đến ngồi trên s o f a nhàn tĩnh nữ tử hốc mắt chung hơi nước nhanh chóng kéo lên ngưng tụ thành dọn theo khỏe mắt chảy xuống dọn ở trên sàn tê trình t h ụ c quân k h á p hạ chính mình đùi không dám tin nhìn về phía bên người con d â u khoan thai ta đây là đang nằm mơ đâu đi nhẹ nhàng đã trở lại tôn san dung nắm giữ trình t h ụ c quân thủ mẹ thật sự thật là nhẹ nhàng đã trở lại thời khinh khinh nhanh bước qua trình t h ụ c quân cũng đứng lên vài bước đi đến thời khinh khinh bên người vươn tay tưởng chạm vào nàng lại không dám đụng vào khinh nhẹ nhàng thật sự đã trở lại thời khinh khinh ôm lấy trình thụ quân khóc khản cả giọng mẹ mẹ ta rất nhớ ngươi a i trình thụ quân ôm lấy nữ nhi chân thật cảm nhận được nàng tồn tại mặt thế đã đến sau nàng cơ hồ mỗi ngày đều làm ác ngộng nữ nhi bị t ă n g thi cấp ăn nàng tìm t ă n g thi liều mạng lại tỉnh lại thời khinh khinh n g ư ờ i đáng chết đứa nhỏ đi đâu vậy ngươi mấy năm nay đi đâu vậy trình thụ quân rốt cuộc bình tĩnh không xong một chút chút hướng nữ nhi trên lưng t r ụ thời khinh khinh bị t r ụ thiếu chút nữa mắt trận trắng hấp hấp cái mùi nói mẹ ngươi là muốn mưu sát sao tôn san dung cũng nhanh khóc muốn cùng mẹ con lượn g ôm ở cùng nhau khả mạnh nghe nói như thế kia khó chịu cảm xúc lại thượng không đến thổi phu một tiếng cười ra chạy nhanh ngăn lại t r ì n h t h ụ c quân t r ụ thời khinh khinh tư thế mẹ ngươi hiện tại khí lực khả lớn đâu chúng ta vừa nhìn thấy nhẹ nhàng ngại nhưng đừng đem nàng t r ụ mắc lỗi trinh t h u quân ngượng ngùng đem nữ nhi bông u ra tưởng muốn xin lỗi lại nói không nên lời xem nữ nhi hảo hảo bộ dáng khí không đánh một chỗ đến trụ tử ngươi mới tốt đâu nói là nói như vậy trên tay cầm lấy thời khinh khinh cánh tay chuyển động thân thể của nàng sờ sờ nàng lưng thế nào có việc không thời khinh khinh lắc đầu lao mẹ khí lực tuy r ằ n g đại nhưng cũng không có đến nàng thừa chịu không nổi trình độ nàng chính là không nghĩ lại nhường mẹ khóc cho nên mới nói sang chuyện khắc mẹ cho người giới thiệu ba người tiếp đón quý mặc nôn nắm hai cái hải tử đi lại đây là ta lão công quý mặc nôn đây là bọn nhỏ tiểu hành tiểu khoảnh têu bà ngoại còn có mợ thời chi hành cùng thời chi khoảnh trải qua quý gia sự tình đã có kinh nghiệm cho nên đối mặt hai cái kinh ngạc nữ nhân vẫn là thực lệnh nhạc t ê bà ngoại hảo mợ hảo học bi lở b ệ l ì y đòi ổ